Kinh số hai mươi bốn, khởi thế kinh. Kinh khởi thế quyển bốn phẩm sáu địa ngục ba lại nữa chư tỳ kheo trong đại địa ngục a tỳ chí cũng có mười sáu cái tiểu địa ngục mà làm quyến thuộc bao bọc chung quanh mỗi ngục rộng năm trăm do tuần trước địa ngục h dân sa cho đến địa ngục hàm băng cuối cùng chư tỳ kheo địa ngục ấy do nhân duyên gì gọi a tỳ chí chư tỳ kheo trong đại địa ngục a tỳ chí này có chúng sanh sanh ra có mặt xuất hiện và tồn tại ấy do quả nghiệp ác của các chúng sanh ấy tự nhiên sanh ra những kẻ giữ mỗi ngục dùng hai tay chụp thân các chúng sanh trong địa ngục ấy ném trên nền sắt nóng hừng hực ánh lửa bốc thẳng dữ dội phủ khắp mặt đất rồi cầm dao bén từ trên mắt cá chân xé gân ra Tay Lôi rút cho đến gần óc, đều dính mắt nhau, xuyên thấu tim tủy, thống khổ khó bàn. Lôi rút như vậy rồi, bỏ lên xe sắt, vội vàng kéo chạy. Xe ấy rất nóng, ánh lửa hừng hực mãnh liệt, kéo chạy qua vô lượng do tuần. Chỗ đã qua toàn là đường hiểm, lửa sắt cháy đỏ, đi rồi lại đi, tùy ý ngục tốt, không lúc nào dừng nghỉ. Muốn đi phương nào, theo ý liền đi. Tùy chỗ đi, tùy chỗ đến, ngục tốt kéo đi, không hề rời xa. Khi đi như vậy, tùy chốn đi qua, thiêu tiêu thân tội nhân, máu thịt không còn lại chút nào. Do nhân duyên ấy, chịu khổ vô cùng, chịu khổ kịch liệt, khổ chẳng chịu nổi, mạng sống cũng chưa dứt, cho đến khi nghiệp ác bất thiện chưa hết, chưa diệt, chưa tan, chưa biến, chưa đổi thì những việc đã làm của thân người chẳng phải thân người từ trước đều chịu đủ tất cả. Lại nữa, chư tỳ kheo, trong đại địa ngục A Tỳ Chí này, có chúng sanh, sanh ra có mặt, biến hóa và tồn tại. Vì quả báo theo nghiệp bất thiện của họ, từ phía đông có một đống lửa lớn bỗng nhiên hiện ra, màu đỏ hừng hực, ngọn lửa cực lớn, rực đỏ một phía. Lần lượt như vậy, phương nam, tây bắc, bốn góc trên dưới, đầu đầu cũng có đống lửa rất lớn phát ra lửa dữ, ánh lửa rực đỏ. Lúc ấy, tội nhân bị các đống lửa bốn phương này dây quanh dần dần ép sát, chạm vào thân nên chịu các thống khổ dần dần cho đến chịu khổ cùng cực, mạng cũng chưa dứt, dần dần lượt nói như trên. Ở trong các ngục ấy, chịu đủ tất cả lại nữa chư tỳ kheo trong đại địa ngục a tỳ chí này các chúng sanh sanh ra có mặt cho đến dần dần tồn tại do quả báo ác nghiệp nên từ tường phương đông phát ra ánh lửa lớn dọt thẳng tới tường phía tây đến rồi dừng lại từ tường phía tây phát ra ngọn lửa lớn dọt thẳng qua tường phía đông đến rồi dừng lại từ tường phía nam phát ra ngọn lửa lớn giọt thẳng tới tường phía bắc. Từ tường phía bắc phát ra ngọn lửa lớn giọt thẳng tới tường phía nam. Từ dưới giọt lên, từ trên giọt xuống, dọc ngang nối nhau, trên dưới lẫn lộn. Ánh lửa rực đỏ, lửa bốc chạm nhau. Lúc ấy, ngục tốt bắt các tội nhân ném vào trong đống lửa lớn của sáu phương. Các tội nhân ấy dần dần cho đến chịu khổ cùng cực, mạng cũng chưa dứt, dân dân, lượt nói, cho đến khi các nghiệp ác bất thiện của họ chưa dứt, chưa hết, thì ở khoảng giữa đó chịu đầy đủ tất cả. Lại nữa, chư tỳ kheo, trong đại địa ngục a tỳ chí này, các chúng sanh sanh ra có mặt, dân dân cho đến tồn tại, do quả ác nghiệp nên trải vô lượng thời, chịu khổ lâu dài bấy giờ, liền thấy cửa đông của địa ngục bỗng nhiên tự mở. Các chúng sanh ấy đã nghe tiếng mở, liền chạy đến đó, chạy rồi chạy lại, chạy rất nhanh. Họ nói, chúng ta đến đó quyết sẽ được thoát. Nay chúng ta nếu đến chỗ ấy, chắc được an lành. Các chúng sanh ấy khi chạy như vậy, chạy đi, chạy đi mãi, chạy đi rất nhanh. Thân họ chuyển thành ánh lửa rực đỏ giống như thế gian có lực sĩ giọng mảnh cầm ngọn đuốc lớn chạy ngược gió lửa của ngọn đuốc ấy lại cháy đỏ ánh lửa mãnh liệt dần dần như thế như thế các chúng sanh ấy khi chạy như vậy lúc chạy nhanh các chi tiết của thân chuyển động lại cháy rực khi cất bước máu thịt rớt ra khi hạ chân máu thịt như cũ lại chúng sanh ấy ròng chạy như vậy Khi muốn gần lửa, do nghiệp lực tội báo, cửa lại tự đóng. Khi ấy, tội nhân ở trong ngục đó, bị ngọn lửa rực cháy, nung nóng nền sắt làm mê man ngã xuống, ít mặt mà ngã. Đã ngã rồi, liền đốt da. Đã đốt da rồi, kế đến đốt thịt. Đã đốt thịt rồi, kế đến đốt gân. Đã đốt gân rồi, kế đến đốt xương. Đã đốt xương rồi, đốt thấu đến tủy. Khi thấu đến tủy, chỉ thấy khói bay Bay rồi bay nữa Khói hết lửa phát Tội nhân ở trong đó cho đến dân dân Lần lượt chịu khổ cùng cực Mà mạng cũng chưa dứt Dân dân lượt nói như trước Nghiệp ác bất thiện của những kẻ ấy chưa hết Cho đến những điều đã làm từ trước đến nay của thân người Chẳng phải thân người ở trong đó chịu đủ Lại nữa, chư tỳ kheo trong các đại địa ngục a tỳ trí này các chúng sanh sanh ra có mặt dân dân cho đến tồn tại do các quả báo nghiệp bất thiện nên trải vô lượng thời chịu các khổ lâu dài rồi bốn cửa địa ngục lại mở ra khi cửa mở các chúng sanh trong ngục ấy nghe tiếng thấy mở nhắm theo cửa mà chạy chạy mãi chạy mãi cho đến chạy cực nhanh khởi ý nghĩ thế này chúng ta nay đây đang ở cõi này nhất định sẽ thoát được chúng ta nay đây nhất định sẽ hết khổ các người ấy khi đang cố rong chạy như vậy thân họ lại chuyển thành lửa đỏ mãnh liệt giống như một tráng phu cầm đuốc bằng cỏ khô chạy ngược gió cây đuốc ấy đã cháy lại càng cháy mạnh hơn như vậy như vậy các chúng sanh ấy chạy rồi chạy mãi cho đến chạy cực nhanh khi chạy như vậy các phần thân của người ấy chuyển thành lửa đỏ khi muốn cất chân thì máu thịt đều tan khi muốn hạ chân thì máu thịt sanh lại khi đến các cửa ngục thì các cửa ngục đều đóng các chúng sanh ấy ở trên nền sắc nóng hừng hực ấy một mặt rong chạy lại chẳng ra được tâm họ hôn mê té úp xuống đất té úp xuống đất rồi đốt hết da thân đã đốt da rồi Kế đến đốt thịt, đã đốt thịt rồi, lại đốt xương, cho đến thấu tủy, khói lửa phực lên, khói tỏa mịt mù, lửa bốc đỏ rực, khói lửa quyện nhau, sức nóng gấp bội. Các tội nhân trong ấy chịu khổ cùng cực, dân dân, lực nói như trước, cho đến thọ mạng chưa được chấm dứt, nghiệp ác bất thiện chưa diệt, chưa lìa, chưa biến, chưa tan, dân dân. Cho đến các việc đã tạo tác của thân người Chẳng phải thân người từ trước Tất cả đều chịu đủ Chư Tỳ Kheo Trong đại địa ngục A Tỳ Chí này Có chúng sanh, dân dân cho đến tồn tại Do sức quả báo nghiệp bất thiện Mà bị lửa địa ngục bừng lên thiêu đốt Bây giờ, mắt mà thấy sắc Đều là những cái không vừa ý Cái vừa ý đều chẳng hiện ra chẳng phải là cái mà ý thích sắc chẳng thể ưa sắc chẳng đẹp thường gây bực bội âm thanh mà tai nghe mùi mà mũi ngửi vị mà lưỡi nếm cái mà thân xúc chạm điều mà ý nghĩ đến đều là những cái mà tâm ý chẳng ưa chẳng phải cái ý ưa chẳng phải pháp khả ái thì thường hiện ra hễ có cảnh giới đều là chẳng tốt những tội nhân trong đó Do nhân duyên ấy nên thường chịu khổ não nặng nề, thô sáp Vì sắc kia đáng ghét, nên xúc kia cũng vậy Cho đến thọ mạng chưa được chấm dứt Nghiệp ác bất thiện chưa hết, chưa diệt Đối với tất cả nghiệp ác đã tạo tác của thân người Chẳng phải thân người đời trước thì phải chịu đủ Lại nữa, chư tỳ kheo Có duyên cớ gì, ngục A tỳ trí gọi A tỳ trí chư tỳ kheo trong đại địa ngục a tỳ chí này đối tất cả thời không có khoảnh khắc nào tạm hưởng sự an lạc kể cả thời gian như bốn ngón tay vì vậy gọi đại địa ngục này là a tỳ chí lần lượt như vậy chịu khổ đầy đủ chư tỳ kheo các chúng sanh trong đại địa ngục này trải vô lượng thời Chịu khổ lâu dài cho đến từ đại địa ngục A tỷ chí này thoát ra, Ra rồi rong chạy, chạy rồi chạy mãi cho đến chạy thật nhanh, Muốn cầu nhà cửa, cầu che chở, cầu đất đai, Cầu nơi nương tựa, cầu chỗ cứu hộ. Bây giờ, lại vào các tiểu địa ngục rộng 500 do tuần như hát dân sa, dân dân, Nhập rồi, dân dân, Cho đến lượt nói cuối cùng đến địa ngục hàng băng thứ 16 Chịu đủ các khổ Sau đó chính nơi ấy mới bỏ mạng Đến đây Đức Thế Tôn nói kệ như vậy Nếu thân khẩu ý người tạo nghiệp Làm rồi vào ở trong đường ác Như thế sẽ sanh địa ngục hoạt Là nơi đáng sợ lông dựng ngược Trải qua vô số ngàn ức năm Chết rồi khoảnh khắc sống trở lại Oán thù mỗi mỗi dây trả nhau Do chúng sanh ấy lại giết nhau Hoặc với cha mẹ khởi tâm ác Hoặc Phật Bồ Tát chúng thanh văn Kẻ ấy đều đọa ngục hắc thần Chốn ấy chịu khổ thật vô cùng Dạy người chánh hạnh làm tà vậy Thấy kẻ làm lành quyết phá hoại Kẻ ấy đều đọa ngục hắc thần Hai lưỡi lời ác nói dối nhiều, vui tạo ba thứ ác trọng nghiệp, chẳng tu ba thứ mầm thiện căn, kẻ ấy si mê sẽ phải vào đại địa ngục hiệp chịu khổ lâu, hoặc giết dê ngựa và trâu bò, các loại thú gà heo vân vân và giết các loại trùng kiến khác, kẻ ấy sẽ đọa địa ngục hiệp, ở đời dùng đủ thứ khủng bố để mà bức bách hại chúng sanh sẽ đọa trong địa ngục ngại sơn chịu các khổ ném ép đâm giả vì tham dục sân si kiết sử đảo lộn chánh lý khiến sai khác lấy phải làm trái nghịch pháp luật họ bị đao kiếm xoay đâm thủng ỷ vào sức mạnh cướp của người có sức hay không đều lấy sạch nếu làm việc bất não như vậy Sẽ bị doi sát chà đạp Nếu thích sát hại các chúng sanh Tiêm ruột máu tay thân rất xấu Thường tạo nghiệp bất tịnh như vậy Kẻ ấy sẽ sanh ngục khiếu hoáng Dùng mọi cách xúc não chúng sanh Ở ngục khiếu hoáng bị thiêu nấu Trong đó lại có đại khiếu hoáng Là do tâm vua nịnh gian xảo Tà kiến đặt dày che lấp hết Dây ái dày kính chịu trầm luân Thường tạo nghiệp thấp kém như vậy Họ đều bị đọa đại khiếu hoáng Khi đến đại khiếu hoáng như vậy Thành sát cháy hừng lông dựng ngược Trong đó giường sắt và phòng sắt Người đến đều bị thiêu rụi Nếu làm các việc ở thế gian Thường gây não loạn cho chúng sanh Kẻ ấy sẽ sanh ngục nhiệt não Trong vô lượng thời chịu nóng bức, sa môn bà la môn thế gian, cha mẹ tôn trưởng bậc kỳ cựu, nếu thường xúc não khiến chẳng vui, kẻ ấy đều đọa ngục nhiệt não. Tịnh nghiệp sanh thiên chẳng ưa tu, thường xa liền người thương chí thân, vui thích làm các việc như vậy, kẻ ấy sẽ đọa ngục nhiệt não. Ác giới sa môn bà la môn, Cũng với người hiền và cha mẹ, hoặc lại hại các tôn giả khác, họ đọa nhiệt não bị thiêu rụi. Thường tạo tác nhiều các nghiệp ác, chưa từng phát khởi một niệm lành, người ấy đọa thẳng ngục A-tì, sẽ chịu vô lượng mọi khổ não. Nếu bảo chánh pháp là phi pháp, bảo các phi pháp là chánh pháp, đã chưa từng giúp các diệt lành, Người ấy sẽ đọa ngục a tỳ Cùng hai ngục hoạt và hắc thằng Hiệp và khiếu hoáng là năm ngục Nhiệt não đại nhiệt cộng thành bảy Ngục a tỳ chí là thứ tám Đó là tên tám đại địa ngục Nóng bức quá khổ không chịu nổi Do nghiệp ác mà người tạo ra Trong đó có mười sáu tiểu ngục Bây giờ thế tôn thuyết kệ này rồi bảo các tỳ kheo nói lời như vậy này các tỳ kheo nên biết các khoảng giữa thế giới kia lại riêng có mười cõi địa ngục những gì là mười đó là địa ngục ác phù đà địa ngục nê la phù đà địa ngục a hô địa ngục hô hô bà địa ngục a ca ca địa ngục trảo kiên đề ca địa ngục ưu bát la Địa ngục ba đầu ma, địa ngục bom trà lợi, địa ngục câu mâu đà. Chư Tỳ kheo, trong khoảng giữa ấy có 10 loại địa ngục như vậy. Chư Tỳ kheo, vì nhân duyên gì mà địa ngục Áp phù đà gọi Áp phù đà? Chư Tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục Áp phù đà có thân hình giống như bọt nước, vì vậy gọi là Áp phù đà. Lại nữa Ở trong đó do nhân gì, duyên gì, Địa ngục Nê-la-phù-đà gọi là Địa ngục Nê-la-phù-đà. Chư Tỳ-kheo Trong địa ngục Nê-la-phù-đà ấy, Các chúng sanh có thân hình giống như cục thịt, Vì vậy gọi đó là Nê-la-phù-đà. Lại nữa, Ở trong đó do nhân gì, duyên gì, Địa ngục A-hô gọi là A-hô. Chư Tỳ-kheo Các chúng sanh trong địa ngục A-Hô chịu khổ cùng cực khi bị bức bách kêu la A-Hô, A-Hô, thật là thảm thiết. Vì vậy gọi là địa ngục A-Hô. Lại nữa, ở trong đó do nhân gì, duyên gì, địa ngục Hô-Hô-Bà gọi là Hô-Hô-Bà. Chư tỳ kheo trong địa ngục Hô-Hô-Bà này, Các loài chúng sanh vì khi chịu khổ bức bách của địa ngục ấy liền kêu la hô hô bà, hô hô bà. Vì vậy gọi là hô hô bà. Lại nữa, ở trong đó do nhân gì, duyên gì, địa ngục A-tra-tra -tra gọi là A-tra-tra. -tra. Chư tỳ kheo trong địa ngục A-tra-tra -tra ấy, các chúng sanh vì bị khổ não bức bách thân họ chỉ kêu lên được A-tra-tra, A-tra-tra -tra, Những âm thanh gian nơi lưỡi Vì vậy chẳng thoát ra khỏi miệng Vì vậy gọi là A-tra-tra -tra. Lại nữa Ở trong đó Do nhân gì duyên gì Địa ngục trảo kiền đề ca Gọi trảo kiền đề ca Chư tiệt heo Trong địa ngục trảo kiền đề ca Ngọn lửa giữ giống như hoa trảo kiền đề ca Vì vậy gọi là trảo kiền đề ca Lại nữa Ở trong đó do nhân gì duyên gì địa ngục ư bát la gọi là ư bát la chư tỳ kheo trong địa ngục ư bát la ấy màu lửa giữ như hoa ư bát la vì vậy gọi là ư bát la lại nữa ở trong đó do nhân gì duyên gì ngục câu mâu đà gọi là câu mâu đà chư tỳ kheo trong địa ngục câu mâu đà ấy màu lửa giữ như hoa câu mâu đà Vì vậy gọi là câu mâu đà Lại nữa, ở trong đó Do nhân gì duyên gì Ngục bôn trà lợi ca Gọi là bôn trà lợi ca Chư tiệt heo Trong địa ngục bôn trà lợi ca Màu lửa dữ như hoa bôn trà lợi ca Vì vậy gọi là bôn trà lợi ca Lại nữa, ở trong đó Do nhân gì duyên gì Ngục ba đầu ma gọi là ba đầu ma. Chư tỳ kheo trong địa ngục ba đầu ma ấy màu lưỡi dữ như hoa ba đầu ma, vì vậy gọi là ba đầu ma. Chư tỳ kheo như cái hộp của nước kiều tất la đông đầy hai mươi hộp hạt mè như vậy, dùng cao không khỏa. Khi ấy có một đàn ông mãi một trăm năm lấy một hạt mè lần lượt như vậy. Cứ đúng một trăm năm lại lấy một hạt ném đi nơi khác. Chư tỳ kheo, cứ ném như vậy cho đến hai mươi hộp của nước Kiều Tất La đựng đầy mè hết rồi. Thời gian như vậy, ta nói mạng tội nhân ở địa ngục Ác Phù Đà còn chưa dứt hẳn. Chỉ dùng con số này mà nói lược. Hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Ác Phù Đà như vậy bằng một lần tuổi thọ Nê La Phù Đà. 20 lần tuổi thọ ở ngục Nê La Phù Đà, Bằng 1 lần tuổi thọ ở ngục A Hô. 20 lần tuổi thọ ở ngục A Hô, Bằng 1 lần tuổi thọ ở ngục Hô Hô Bà. 20 lần tuổi thọ ở ngục Hô Hô Bà, Bằng 1 lần tuổi thọ ở ngục A Tra Tra. 20 lần tuổi thọ ở ngục A Tra Tra, Bằng 1 lần tuổi thọ ở ngục Trảo Kiền Đề Ca hai mươi lần tuổi thọ ở ngục trảo kiền đề ca bằng một lần tuổi thọ ở ngục tư bát la hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Ư bát la bằng tuổi thọ ở ngục câu mâu đà hai mươi lần tuổi thọ ở ngục câu mâu đà bằng một lần tuổi thọ ở ngục bôm trà lợi ca hai mươi lần tuổi thọ ở ngục bôm trà lợi ca bằng một lần tuổi thọ ở ngục ba đầu ma hai mươi lần tuổi thọ ở ngục ba đầu ma bằng một trung kiếp. Chư Tỳ Kheo, nơi chốn của địa ngục Ma Đầu Ma, nếu các chúng sanh ở cách xa nơi ấy một trăm do tuần, liền bị ngọn lửa của địa ngục ấy táp đến. Nếu chúng sanh ở cách xa năm mươi do tuần, thì bị lửa ấy xông đến đuôi không thấy. Nếu chúng sanh ở cách xa hai mươi lăm do tuần, thì máu thịt trong thân bị nung nóng hư hoại. Chư Tỳ Kheo, tỳ kheo cù ca lê vì đối với xá lợi phất một kiền liên khởi tâm bài bán tâm ô uế tâm độc ác tâm cố chấp nên sau khi chết liền bị đọa ngục ba đầu ma đọa ngục ấy rồi từ trong miệng ông ấy phát ra một ngọn lửa nóng lớn dài hơn mười khuỷu tay ở trên lưỡi của y tự nhiên có năm trăm lưỡi cày sắt thường xuyên cày trên ấy chư tỳ kheo Ta ở những nơi khác chưa từng thấy một kẻ nào tự làm tổn hại như vậy. Nghĩa là ở bên người phạm hạnh mà sanh tâm cấu ế, tâm tổn não, tâm độc ác, tâm chẳng lợi ích, tâm không tình thương, tâm bất tịnh. Chư Tì Kheo, vì vậy các ông nên đối với tất cả những người phạm hạnh khởi nghiệp thân khẩu ý từ bi. Như ta đã thấy người, Ngày đêm khởi thân khẩu ý nghiệp từ bi thì thường được an lạc. Cho nên, tất cả tỳ kheo các ông đều nên như điều ta thấy, ta nói, ngày đêm thường khởi tâm từ. Các ông thường nên học tập như vậy. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ. Khi các người sống ở thế gian, trên lưỡi tự nhiên sanh rìu búa, nghĩa là miệng nói điều độc ác trở lại làm hại chính thân mình. Người đáng khen ngợi lại không khen, người chẳng nên khen thì lại khen. Như vậy gọi là miệng tranh cãi, do sự tranh này nên không vui. Nếu người đánh bạc được tiền của, đó là việc tranh nhỏ thế gian. với người tịnh hạnh khởi tâm xấu, gọi là từ miệng tranh cãi lớn. Như vậy ba mươi sáu trăm ngàn, Số địa ngục nê la phù đà, Năm chốn địa ngục ác phù đà, Và đọa trong ngục ba đầu ma, Vì hủy thánh nhân nên như vậy, Do nghiệp khẩu ý gây tội ác.